Chương 7 Bộ Pháp Thuật Đúng 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, Harry thức giấc đột ngột rồi tỉnh ngủ hẳn, như thể có ai đó hét vào tay của nó. Nó nằm bất động một lúc khi viễn cảnh của phiên tòa chiếm hết mọi tế bào trong não, và rồi không thể nào chịu đựng nổi nữa, nó nhảy phóc ra khỏi giường và đeo mắt kiến lên bà wesley đã đặt bộ quần bò áo thun mới giặt ủi phẳng phiu ngay dưới chân giường harry đã lỡ giẫm lên làm chúng nhăn nhúm lại bức tranh trống trơn trên tường lại cười khẩy john vẫn nằm dài trên giường miệng há rộng ngủ say sưa nó không hề nhúc nhích khi harry đi ngang qua căn phòng bước ra phía đầu cầu thang nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại sau lưng cố gắng không nghĩ đến bao giờ mới có thể gặp lại Ron, hay đến lúc chúng không còn là bạn đồng môn ở trường Hogwarts nữa. Harry bước lặng lẽ xuống cầu thang, ngang qua mấy cái đầu tổ tiên của Creature và đi vào nhà bếp. Nó cứ tưởng nhà bếp giờ này phải vắng vẻ, nhưng không phải vậy. Khi mới đi tới cửa, nó đang nghe những tiếng rì rầm khe khẽ vang ra từ bên kia cánh cửa. Và khi đẩy cánh cửa mở ra, Nó thấy ông bà Weasley, thầy Sirius, thầy Lubin và cô Tungs đang ngồi đó. Có vẻ như họ đang chờ đợi nó. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, ngoại trừ bà Weasley. Bà mặc một cái áo ngủ dài mai trần như tấm mền bông. Ngay khi Harry bước vào, bà Weasley đứng bật dậy ngay. Bà rút cây đũa phép ra, hấp tấp đi tới bên lò lửa, nói Điểm tâm! Cô Tânz thì ngáp. Ờ, chào Harry, ngủ ngon không? Sáng nay tóc cô vàng ống ả và uống lăn xoăn. Harry đáp. Dạ. Cô Tânz ngáp thêm một cái sái quay hàm nữa. "Ôi, tôi thức suốt đêm à. Em lại đây, ngồi xuống đi. Cô kéo ra một cái ghế, và trong quá trình đó cô làm ngã chõng kềnh một cái ghế khác. Ba Weasley hỏi, "Có muốn ăn gì Harry? Cháo à, bánh ngọt, cá hùng khói, thịt sông khói và trứng hay là bánh mì nướng? Harry đáp, Chỉ, chỉ bánh mì nướng thôi, cảm ơn bác. Thầy Lubin liếc nhìn Harry rồi nói với cô Tungs, Ờ, lúc nãy cô đang nói gì về Scream girl? Ờ, phải rồi. Này, chúng ta cần thận trọng thêm một chút. Hắn cứ hỏi anh Kingsley và tôi những câu hỏi buồn cười. Harry hơi hơi cảm thấy dễ chịu là nó không bị yêu cầu tham gia vào cuộc chuyện trò. Ruột gan nó đang rối tung ben. Bà Weasley đặt hai miếng bánh mì nướng và mứt cam trước mặt Harry. Nó cố gắng ăn. Nhưng nó ăn mà không khác gì nhai thảm trải sàn nhà. Bà Weasley ngồi xuống bên cạnh Harry và bắt đầu lăn xăng với cái áo thun của nó. Nào là nhét cái nhãn hiệu vô trong Và vuốt những nếp nhăn trên dây áo Nó những mong bà đừng làm như vậy nữa Ơi, và tôi sẽ phải nói với cụ Dumbledore là Tôi không thể trực đêm vào tối mai được Tôi đã quá mệt rồi Cô Tân vừa kết thúc câu chuyện Ngáp thêm một cái thiệt bự nữa Ông Weasley nói Để tôi thế cho cô Tôi thức thì không sao đằng nào thì tôi cũng phải viết báo cáo ông Weasley không mặc áo chùng pháp sư mà mặc một cái quần sọc và một cái áo khoác thun thun đã cũ ông quay từ cô tân sang harry con cảm thấy thế nào harry nhún vai ông Weasley nói một cách hùng hồn vụ đó sẽ qua đi nhanh chóng mà thôi trong thời gian chừng vài tiếng đồng hồ là con sẽ được minh quan harry không nói gì ông wesley nói tiếp phiên tòa được xử ở cùng tầng lầu với văn phòng của bác mà trong văn phòng bà amelia bones bà là giám đốc sở thi hành luật pháp thuật và bà sẽ là người chất vấn con cô tân nghiêm nghị nói bà amelia bones được lắm harry à bà ấy công bằng bà ấy sẽ nghe con nói harry gật đầu vẫn không thể nghĩ ra điều gì để nói Chú Sirius đột ngột bảo Đừng có mất bình tĩnh Cứ lễ độ và nói đúng sự thật Harry gật đầu lần nữa Thầy Lubin nói nhỏ nhẹ Luật pháp đứng về phía con Ngay cả phù thủy vị thành niên Cũng được phép dùng pháp thuật Trong tình huống bị đe dọa tới tính mạng mà Có cái gì đó lạnh ngắt nhễu Từ đầu xuống óc Harry Trong một thoáng Nó tưởng ai đó lại bỏ bùa tan ảo ảnh lên đầu nó một lần nữa. Nhưng rồi nó nhận ra, bà Weasley đang dùng một cây lược ướt chải tóc cho nó. Bà đè một bàn tay lên đỉnh đầu nó, nói một cách tuyệt vọng. Ê, chẳng bao giờ nó chịu ép xuống sao. Harry lắc đầu. Ông Weasley xem đồng hồ rồi ngước lên nhìn Harry. Ông nói, bà nghĩ là chúng ta nên đi bây giờ. Chúng ta sẽ đến hơi sớm. Nhưng bác nghĩ là con cứ đến đó thì tốt hơn là lấm quẩn ở đây. Harry buông miếng bánh mì nướng xuống, đứng lên và nói như cái máy. Dạ. Cô Tân vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay Harry. Con sẽ không sao đâu, Harry. Thầy Lupin nói. Chúc con may mắn. Thầy tin chắc chắn là việc đó sẽ ổn thôi. Chú Sirius nói bằng một giọng cương quyết không gì lai chuyển được. Nếu mà không ổn thì chú sẽ vì con và đến tìm bà Amelia Bones. Harry mỉm cười yếu ớt. Bà Weasley ôm nó vào lòng. Bà nói, Tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện cho con. Harry nói, Dạ, thôi, con xin phép đi. Nó đi theo ông Weasley lên cầu thang rồi đi dọc hành lang. Nó nghe tiếng bà mẹ của chú Sirius lào bào trong giấc ngủ đằng sau tấm màn ông wesley mở cái chốt cài then cửa và cả hai người bước ra bên ngoài bình minh xám và lạnh khi cả hai cùng bắt đầu bước nhanh vòng qua quảng trường harry hỏi ông wesley thường thì bác đâu có đi bộ tới sở làm đúng không bác không bác thường độn thổ ông wesley nói tiếp nhưng hiển nhiên là cháu không thể độn thổ với lại bác nghĩ tốt nhất là chúng ta cứ đến theo kiểu hoàn toàn phi pháp thuật Như vậy sẽ gây ấn tượng tốt hơn, trong hoàn cảnh cháu đang bị xét xử kỷ luật bởi vì... À... Ông Wesley luôn đút tay trong túi áo khoác khi hai người bước đi. Harry biết là bàn tay của ông đang nắm chặt cây đũa phép. Những con đường loang lổ gần như vắng tanh vắng ngắt. Trong khi hai bác cháu đến cái trạm xe điện ngầm nhỏ bé thê lương, thì thấy nơi ấy đã đầy những người ở ngoài ô đi làm trong thành phố, đứng đợi chuyến xe điện ngầm sáng sớm. Hồi nào tới giờ, mỗi khi thấy mình có dịp lẫn lộn chung đụng với dân McGoo trong hoạt động hàng ngày của họ, ông Weasley thiệt khó mà kềm chế được lòng hăng hái ngưỡng mộ của ông. Chỉ vào mấy cái máy bán giá tự động, ông nói nhỏ với Harry. Ê, hey, thiệt là thần kỳ, khéo léo, tuyệt vời. Harry chỉ vào bảng hiệu lưu ý. Mấy cái máy này hư rồi. Ông Weasley nhìn chúng cười rạng rỡ. <cười> Nhưng mà cho dù như vậy. Hai bác cháu đành mua vé ở một chỗ ông gác cửa, không vẻ đang ngái ngủ. Harry làm cái chuyện mua bán này vì ông Wesley không rành tiền nông của dân mất ngô lắm. Năm phút sau, hai bác cháu lên một toa tàu điện ngầm. con tàu lắc lư đưa họ đến trung tâm thành phố Luân Đôn. Ông Wesley cứ băng khoan lo lắng kiểm tra tới rồi kiểm tra lui cái bản đồ đường xe điện ngầm phía trên cửa sổ toa xe còn uh, bốn trạm dừng nữa harry à bây giờ còn ba trạm nữa ừm còn hai trạm thôi harry hai bác cháu xuống tàu ở một cái ga nằm gần như ngay trung tâm luân đôn bị cuốn ra khỏi tàu điện ngầm trong một dòng người cả nam lẫn nữ ăn mặc tử tế xách cặp táp đàng hoàng hai bác cháu leo lên cầu thang đi xuyên qua hàng rào kiểm soát vé. Ông Weasley rất khoái cái cách máy kiểm soát nuốt chững tấm vé của ông. Rồi trường mặt ra một con đường rộng rãi, chen chút xe cộ Và hai bên đường sang sát những tòa nhà trông rất ư đường bệ. Ờ, chúng ta đang ở đâu đây? Ông Weasley đứng ngay ra hỏi. Và trong một tích tắc đứng tim, Harry tưởng hai bác cháu đã xuống nhầm ga tàu điện. Bất chấp cái sự, ông Weasley đã tham khảo liên tục những tấm bản đồ Nhưng chỉ một giây sau, ông Whistlin nói. À, ah, đúng rồi, đi lối này nè Harry. Ông dắt Harry đi xuống một con đường nhỏ và nói. Um, xin lỗi cháu nghe, tại vì bác chẳng bao giờ đi làm bằng tàu đi ngầm hết. Và mọi thứ trông hơi lạ khi nhìn từ phối cảnh của dân mất ngu. Và thực ra thì trước đây bác cũng chưa từng dùng tới cổng vào dành cho khách. Hai bác cháu càng đi xa những tòa nhà càng trở nên nhỏ bé và bớt uy nghi cho đến khi cả hai cuối cùng đến được một con đường có nhiều gian phòng quán rượu trông nhếch nhác hơn và một cái thùng rác đầy ứ harry cứ tưởng bộ pháp thuật phải nằm ở một vị trí uy nghi hơn nhiều ông wesley chỉ về một cái buồng điện thoại công cộng cũ kỹ màu đỏ đã bị mất đi nhiều ô kiến và đặt phía trước một bức tường bị vẽ bậy tùm lum Ông mở cửa buồn điện thoại ra, nói Cháu vô trước, Harry. Harry bước vào bên trong, thắc mắc cái này là cái quỷ gì trên thế gian. Ông Weasley ủn người vô theo Harry rồi đóng cửa lại. Hơi chật chội một tí. Harry bị ép dẹp vô cái máy điện thoại treo lắc lẻo trên tường. Như thể có một tên phá hoại nào đó đã giật toạt nó ra. Ông Weasley giói tay qua Harry để cầm lấy cái ống nghe. Harry hỏi Bác Weasley à, con nghĩ cái này có lẽ cũng hư rồi. Ừ, không không, bác chắc chắn là nó còn tốt mà. Ông Weasley vừa nói vừa giơ cái điện thoại lên trên đầu và chăm chú xăm soi đĩa số của cái điện thoại. Ông quay số. Để coi um, 6, 2, 4 và 1 số 4 nữa và 1 số 2 nữa. Khi cái đĩa số quay do do trở lại một cách êm ái, Một giọng phụ nữ vang lên bên trong buồng điện thoại, Không phải từ cái ống nghe trong tay ông Wesley, Mà nghe to và rõ, Như thể người phụ nữ vô hình ấy đang đứng ngay bên cạnh hai bác cháu. Chào mừng quý khách đến bộ pháp thuật, Xin vui lòng báo tên họ và công tác. Ờ, uh, Ông Wesley ấp úng, Rõ ràng ông không biết chắc là có nên nói về cái ống nghe điện thoại hay không. Ông đành giải quyết bằng cách, áp cái đầu nói vô lỗ tai của ông Ở Arthur Weasley văn phòng dùng sai chế tác của dân Margot đang dẫn độ Harry Potter đến dự một phiên tòa kỷ luật theo trác đòi giọng bình thản của người phụ nữ nói Cảm ơn xin quý khách vui lòng nhận phù hiệu và gắn lên ngực áo chùng. một tiếng cách và tiếng rung lao xạo vang lên Harry thấy cái gì đó trượt nhẹ ra khỏi cái hốc kim loại Chỗ tiền lẻ được thối lại thường rớt xuống. Nó cầm lên coi. Đó là một phù hiệu bằng bạc, dương dứt mang hàng chữ Harry Potter, phiên tòa kỷ luật. Nó cài cái phù hiệu lên trước ngực áo thun trong khi giọng nói phụ nữ lại vang lên. Từ quý khách đến bộ pháp thuật, quý vị được yêu cầu trải qua sự khám xét và giao nộp đũa phép ở quầy an ninh đặt ở cuối dành tay. Săn buồng điện thoại giật mạnh hai bác cháu từ từ lún xuống đất. Harry lo lắng theo dõi lề đường dâng lên cao qua lớp cửa kính của buồng điện thoại, cho đến khi bóng tối khép lại phía trên đầu nó. Kế đến, nó không còn nhìn thấy gì nữa. Nó chỉ có thể nghe tiếng nghiến rít đều đều khi cái buồng điện thoại tự mở đường chui xuyên qua lòng đất. Sau chừng một phút, mặc dù Harry cảm thấy lâu hơn nhiều, một khe ánh sáng vàng kim chiếu vào chân nó và lan rộng, dâng lên thân thể nó, cho đến khi chiếu đến tận mặt, và nó phải chớp mắt lia lịa để không bị chảy nước mắt. Giọng phụ nữ lại vang lên. Bộ pháp thuật chúc quý khách một ngày vui vẻ. Cánh cửa buồng điện thoại dục mở, và ông Wesley bước ra. Harry há hốc mồm, đi theo sau. Hai bác cháu đang đứng ở một đầu của một hành lang, rất dài, và hết sức nguy nga tráng lệ sàn lát bằng gỗ đen quyền được đánh bóng láng cống trần hành lang màu xanh lông công được khảm những biểu tượng bằng vàng lấp lánh không ngừng chuyển động và thay đổi giống như một cái bản thông cáo vĩ đại trên trời những bức tường dọc hai bên hành lang được ốp dáng bằng gỗ mung sáng bóng và có nhiều lò sưởi mạ vàng xây chìm trong tường cứ mỗi vài giây lại có một phù thủy hay pháp sư hiện ra từ một trong những cái lò sưởi phía bên tay trái kèm theo một tiếng vuốt êm ái và ở phía bên tay phải một số pháp sư đứng nối đuôi thành một hàng ngắn phía trước mỗi cái lò sưởi chờ tới phiên mình thăng ở khúc giữa hành lang có một cái bồn phun nước một nhóm tượng bằng vàng kích thước lớn hơn cả người thật đứng ở giữa một cái hộ nước tròn quay cao nhất trong đám tượng đó là một pháp sư trông rất quý phái đang giơ cây đũa phép chĩa thẳng lên không trung quây quần chung quanh chàng là một mụ phù thủy xinh đẹp một con nhân mã một con yêu tinh và một con gia tinh ba con cuối cùng trong đám tượng trông đều tha thiết ngưỡng giọng vị pháp sư và nàng phù thủy những tia nước lóng lánh phóng ra từ đầu hai cây đũa phép Đầu mũi tên của con nhân mã Đỉnh cái nón nhọn của con yêu tinh Và từ hai cái chóp tay Của con gia tinh Để cho tiếng rì rào róc rách của nước Rơi xuống hòa điệu với tiếng bụp Tiếng cách của những người độn thổ Cùng những tiếng lọc cọc Của bước chân hàng trăm phù thủy pháp sư Hầu hết đều mang một vẻ mặt Quạo wow, vỏ wow, sáng sớm Đi lật đật về phía cuối hành lang Ông Wesley nói Đi, nói này Hai bác cháu nhập vô đám đông, đi giữa những công nhân viên của bộ pháp thuật. Có những người đang bưng cả chồng giấy da ngất nghỉu. Một số người khác xách những cái cặp tài liệu méo xẹo. Một số người khác nữa thì vừa đi vừa đọc nhật báo tin tri. Khi hai bác cháu đi ngang qua cái bồn phun nước, Harry nhìn thấy mấy đồng bạc xích cô và đồng thiết nút nhấp nhái với nó từ dưới đáy hồ. Một tấm bảng nhỏ bên cạnh mang hàng chữ nhòe nhòe. Tất cả nghĩa cử từ bồn phun nước huynh đệ pháp thuật sẽ được khiến cho Bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật. Harry bỗng nhận thấy mình đang tha thiết giấy thầm. Nếu tôi không bị đuổi khỏi trường Hogwarts tôi sẽ đóng góp 10 Galeon. Lại đây Harry! Ông Wesley nói và hai bác cháu tách ra khỏi dòng nhân viên bộ pháp thuật đang đi tới những cánh cổng bằng vàng để hướng về một bàn giấy bên trái. Có treo bên trên một cái biển đề an ninh. Một gã pháp sư râu ria cạo lam nham, Mặc áo thụng màu xanh lông công, Ngước nhìn lên khi hai bác cháu đến gần. Rồi gã đặt tờ nhật báo tiên tri suốt. Ông Weasley ra dấu về phía Harry và nói, Tôi đi cùng một người khách. Gã pháp sư nói giọng bị quấy rầy, Bước qua đây. Harry bước tới gần, Và gã pháp sư giơ lên một cây roi dài bằng vàng, mỏng và mềm dẻo như cây anten xe hơi. Ra từ trên xuống dưới, cả đằng trước lẫn sau lưng Harry. Đặt cái dụng cụ bằng vàng đó xuống, gã pháp sư giơ tay ra lào bào. Đũa phép! Harry nợp cái đũa phép. Gã pháp sư thả nó vô một dụng cụ lạ lùng, bằng đồng. Trông như một thứ gì đó giống bộ cân dĩa, nhưng chỉ có một dĩa cân. Cái dụng cụ đó bắt đầu rung động. Một dải giấy da hẹp nhanh chóng thò ra khỏi một cái rãnh ở bàn đế. Gã pháp sư xé một dây da ra và đọc những điều ghi trong đó. 11 inch, lõi bằng long phượng hoàng, đã qua sử dụng 4 năm. Harry lo lắng đáp. Đúng như vậy. Gã pháp sư treo miếng giấy da lên một cái cọc nhỏ bằng đồng, nói. Ta giữ cái này, cậu lấy lại cái này. Gã đẩy mạnh cái đũa phép về phía Harry. "Cảm ơn ông." Hoàng đã. Gã pháp sư chậm rãi nói, mắt gã liếc nhanh từ cái phù hiệu bằng bạc có tên của khách đeo trên ngực áo Harry đến cái trán của nó. Ông Weasley nói một cách dứt khoát. "Cảm ơn, ông America." Rồi ông nắm vai Harry, hướng dẫn nó đi khỏi cái bàn giấy. Và nhập trở lại dòng phù thủy pháp sư Đang đi xuyên qua những cánh cổng vàng Hơi bị đám đông xô đẩy một chút Harry đi theo Weasley Xuyên qua những cánh cổng vàng Đến một hành lang nhỏ hơn Ở xa hơn Nơi có ít nhất 20 cái thang mái Đứng đằng sau những tấm lưới trang trí bằng vàng Harry và Weasley nhập vào đám đông Đứng chung quanh một trong những cái thang mái đó Một gã pháp sư râu ria xòm xòm Bưng một cái hộp giấy cứng to đùng Đứng bên cạnh cái hộp phát ra những tiếng quọt kẹt gã pháp sư ấy gật đầu chào wesley khỏe không anh nather ông wesley ngó cái hộp um, anh có cái gì vậy anh bob gã pháp sư đáp một cách nghiêm trang chúng tôi không biết chắc chúng tôi tưởng nó là gà gô đầm lầy cho đến khi nó thở ra lửa theo tôi thì cái này có vẻ như một vụ vi phạm lệnh cấm nuôi thí nghiệm nè cùng với một tiếng keng chói tai và tiếng lạch cạch ồn ào, cái thang máy từ từ hạ xuống trước mặt đám pháp sư phù thủy. Tấm lưới bằng vàng trượt nhẹ mở ra và Harry, a Weasley cùng với đám người còn lại đi vào trong thang máy. Harry nhận thấy nó bị ép sát tấm vách sau của thang máy. Nhiều phù thủy và pháp sư tò mò nhìn nó. Nó ngó đăm đăm hai chân mình để tránh gặp ánh mắt của bất cứ ai. Và khi làm như vậy, mái tóc của nó rũ xuống khá ngoan tấm lưới vàng đóng lại nghe một cái rẹt và thang máy được nâng lên từ từ dây xích kêu loảng xoảng suốt chuyến trong lúc đó lại vang lên lần nữa cùng một giọng phụ nữ bình thản mà Harry đã nghe khi nó ở trong buồng điện thoại công cộng tầng bảy bộ thể dục thể thao pháp thuật cùng với trụ sở liên đoàn quýt đích An lê và Ái nhĩ lan cô lạc bộ đá phù thủy chính thức gian phòng bằng sáng chế lố bịch. Cửa thang máy mở ra. Harry liếc thấy một hành lang trông rất bừa bãi với nhiều tấm áp phích quảng cáo các đội quyết địch khác nhau nghiêm xéo xẹo trên những bức tượng. Một trong đám pháp sư trong thang máy ôm một cái đống chổi bay len lách ra cửa một cách chất giả và biến mất trong hành lang. Cửa lại đóng. Cái thang máy lại lắc lư thăng lên và giọng phụ nữ lại thông báo Tầng 6, Bộ Giao thông Pháp thuật cùng với Sở Quản lý Hệ thống flu Sở Kiểm soát Điều Hòa Chổi Bay, Sở Khóa Cảng và Trung tâm Thi Độn Thổ. Một lần nữa, cửa thang máy lại mở ra và bốn năm phù thủy pháp sư đi ra. Cùng lúc đó, nhiều chiếc máy bay giấy bay xà vào thang máy. Harry tròn mắt ngước nhìn khi chúng chấp chới cánh bay tà tà vòng quanh phía trên đầu nó. Chúng màu tím nhạt. Và Harry có thể nhìn thấy con dấu Bộ pháp thuật Đóng dọc theo rìa cánh máy bay Ở Weasley thì thầm với nó Cái đó là thư báo liên bộ Trước đây chúng ta vẫn dùng cú Nhưng mà chúng bày hầy hết sức nói ỉa lên khắp các bàn giấy à. Khi hai bác cháu lại lắc lư Cái thang máy đi lên tiếp Lũ thư báo lao sao Bay quanh ngọn đèn đung đưa Trên trần thang máy Tầng năm Bộ hợp tác pháp thuật quốc tế Cùng với hội đồng tiêu chuẩn giao dịch pháp thuật quốc tế Sở luật pháp thuật quốc tế Và liên minh pháp sư quốc tế trụ sở Anh Khi cánh cửa mở ra Hai cái trong bầy thư báo bay giúp ra Cùng với một số phù thủy pháp sư Nhưng một bầy thư báo khác lại ùa vào Khiến cho ánh sáng của ngọn đèn trên trần cứ lung linh nhấp nhá Vì lũ thư báo phóng dèo dèo chung quanh Tầng bốn Bộ kiểm soát và điều hòa sinh vật pháp thuật cùng với phân bộ linh hồn người trần và thú vật văn phòng liên lạc yêu tinh và văn phòng tư vấn đồ phá hoại gã pháp sư bưng con gà thở ra lửa nói ờ oh, xin lỗi nha rồi ra khỏi thang máy theo sau là một bầy nho nhỏ bọn thư báo cánh cửa lại đóng một cái rẹt tầng ba bộ tai nạn và thảm họa pháp thuật bao gồm đội tiêu hủy pháp thuật ngẫu nhiên trụ sở hôn ám và ủy ban giải thích hiện tượng ma thuật cho dân mất gô Mọi người rời thang máy ở tầng này, ngoại trừ Harry, ông Weasley và một mụ phù thủy đang đọc một tấm giấy da cực kỳ dài, đến nỗi rớt lòng thòng lê thê trên sàn. Bọn thư báo còn lại vẫn tiếp tục bay lân quần chung quanh ngọn đèn, khi cái thang máy một lần nữa lắc lư thăng lên. Và rồi cánh cửa lại mở ra, và lại giọng phụ nữ lúc nãy. Tầng 2, bộ thi hành luật pháp thuật, bao gồm văn phòng dùng sai pháp thuật, trụ sở dũng sĩ về khắc ám, Và vụ quản trị pháp sư đoàn. Ông Weasley nói, chúng ta tới rồi, Harry. Hai bác cháu theo gót mụ phù thủy ra khỏi thang máy, đi vào một hành lang đầy những cửa. Văn phòng của bác á, ở phía bên kia của tầng này. Bác Weasley à, Harry hỏi, khi hai bác cháu đi ngang qua một khung cửa sổ nơi có một luồng ánh nắng xuyên qua. Chứ không phải mình đang ở sâu dưới mặt đất sao à? O'Wisley nói, phải chứ, những cửa sổ đó đã được phụ phép, đội bảo quản pháp thuật quyết định về thời tiết mỗi ngày cho chúng ta. Lần trước khi họ lãng công đòi tăng lương, chúng ta bị hai tháng trời toàn là cuồng phong không. Quẹo qua đây Harry. Hai bác cháu quẹo qua góc tường, đi xuyên qua thêm hai cánh cửa nặng nề bằng gỗ sồi, bước vào một khu vực thoáng rộng và ôm ào, được chia thành những ô bàn giấy có dách ngăn, rì rầm tiếng nói và tiếng cười. Bọn thư báo bay xẹt ra xẹt vô mấy ô bàn giấy như những tên lửa tí hoang. Một tấm bản sọc sệt treo ở ô bàn giấy gần nhất có ghi trụ sở dũng sĩ diệt hắc ám. Harry len lén quan sát khi hai bác cháu đi xuyên qua những ô cửa. Các dũng sĩ đã che kín những tấm dách của ô bàn giấy bằng mọi thứ, từ hình ảnh của những tên pháp sư bị truy nã cùng với hình ảnh gia đình họ đến những áp phích của đội quyết tích mà họ thích nhất và những bài báo cắt ra từ tờ Nhật Báo Tiên Tri. Một người đàn ông mặc áo thủng đỏ thắm, tóc để thành một cái đuôi dài hơn cả đuôi tóc của Bill, đang ngồi gác đôi chân mang giày cao cổ lên bàn giấy đọc ám tả cho cái viết lông ngỗng của ông, viết một bản báo cáo. Xa hơn một chút, một mũ phù thủy đeo một miếng băng che con mắt chuột đang nói vọng qua bức vách ngăn các ô bằng giấy để chuyện trò với pháp sư Kingsley Shacklebolt. Khi hai bác cháu đi tới gần, chú Kingsley Shacklebolt nói lơ đãng: "Chào ông Weasley, nãy giờ tôi đang muốn nói với ông một lời, ông có rảnh một giây không?" Ông Weasley nói: "Có, nếu đúng một giây thôi, tôi đang vội lắm ạ." Hai người nói chuyện với nhau như thể cả hai chẳng hề quen biết nhau nhiều lắm và khi Harry mở miệng định chào chú Kingsley Shacklebolt, thì ông Weasley dẫm lên chân nó. Hai bác cháu theo chân Kingsley Shacklebolt đi dọc theo bàn giấy đến cái ô cuối cùng. Harry bỗng bị một cơn sốc nhẹ. Gương mặt của chú Sirius từ khắp mọi phía đang chớp chớp mắt nhìn xuống nó. Những mẩu giấy báo cắt rời và hình ảnh của chú Sirius, kể cả tấm hình chú đóng vai phù rể trong đám cưới của vợ chồng Potter, dán kín mít mấy tấm dách. Chỗ duy nhất thoát được chú Sidious là chỗ treo tấm bản đồ thế giới. Trên đó chi chít những chấm đỏ lấp lánh như đồ nữ trang bằng ngọc. Này! Chú Kingsley cộc cằn nói với ông Weasley. chú cầm một bó giấy da chìa ra một cách thô bạo. Tôi cần càng nhiều thông tin càng tốt về những xe cộ mất go buy được nhìn thấy trong vòng 12 tháng vừa qua. Chúng tôi vừa nhận được thông tin rằng Black Có thể vẫn còn đang sử dụng chiếc xe mô tô cũ của hắn. Chú Kingsley phóng cho Harry một cái nháy mắt ác liệt, và nói thêm giọng thì thầm. Đưa cho chú ấy tờ tạp chí, biết đâu chú ấy thấy hay. Rồi chú Kingsley lấy lại giọng bình thường, nói tiếp. Đừng có chậm trễ quá đó, ông Wesley. Sự trì hoãn báo cáo về cái thủ khí đó đã kéo dài cuộc điều tra của chúng tôi cả tháng trời. Ông Wesley điềm tĩnh đáp. Nếu ông đã đọc bản báo cáo của tôi Thì ông ắc hẳn đã biết thuật ngữ tôi dùng Đó là vũ khí Và tôi e rằng ông sẽ phải chờ đợi thông tin Về xe mô tô Hiện giờ chúng tôi đang cực kỳ bận rộn Rồi ông nhỏ giọng lại nói tiếp Chú Liệu xong trước 7 giờ Chị Molly đang làm món thịt giò viên Ông gật đầu ra hiệu cho Harry Và dẫn nó ra khỏi ô bằng giấy Của chú Kingsley Shacklebolt Đi xuyên qua bộ bằng cửa sồi thứ hai vô một lối đi khác quẹo trái đi dọc một hành lang khác nữa và cuối cùng đến một ngõ cụt nơi có một cánh cửa bên vách trái đang hé mở để lộ một cái tủ để chổi bay và cánh cửa bên vách phải mang một cái biển đồng mờ xiển ghi, dùng sai chế tác mất gột văn phòng tối tăm của ông Weasley dường như nhỏ hơn cả tủ để chổi bay Bên trong văn phòng nhét hai cái bàn giấy là đủ chật cứng và hầu như không còn chỗ để đi quanh bàn vì những cái tủ đầy ấp hồ sơ dựng kín gần hết các bức tượng. Và trên đầu tủ là những đống hồ sơ ngất nghỉu chỉ chực đổ ướp xuống. Chút xíu mảng tường còn trống thì bài ra chứng cứ rành rành về nỗi ám ảnh của ông Wesley Rất nhiều tranh ảnh xe hơi gồm cả tấm hình một cái động cơ bị tháo rời ra hai tấm hình minh họa hợp thư mà có vẻ như ông đã cắt ra từ sách trẻ con mất gồm và một biểu đồ hướng dẫn cách mắt dây một ổ căm điện trên cùng của cái khay đựng công văn đến đã đầy nhóc là một cái lò điện nướng bánh mì cứ nất cục một cách chán chường và hai cái bao tay bằng da cứ vặn vẹo ngón tay cái hoài một tấm hình chụp cả gia đình Weasley đứng bên cạnh cái khay công văn đến harry nhận thấy Hình như Percy vừa mới bước ra khỏi tấm hình. Ông Weasley cởi áo khoác ra và máng nó lên lưng ghế, nói như xin lỗi. Tụi bác không có cửa sổ, tụi bác đã yêu cầu rồi, nhưng mà dường như họ không cho rằng tụi bác cũng cần một cái. Ngồi xuống đi Harry, bác Burkins có lẽ chưa tới. Harry thu mình ngồi lên cái ghế đằng sau bàn giấy của ông Burkins, trong khi ông Weasley lục lọi trong mớ giấy da mà chú Kinsley Shackable đã đưa cho ông khi trích ra được từ chính giữa mới giấy da đó một bản sao của tờ tạp chí tựa là kẻ lý sự ông cười toe toét à đúng chóc. ông lật suốt tờ tạp chí hờ anh kingsley có lý bác chắc là chú sirius sẽ thấy cái này thích cười lắm anh cha cha mèn ơi cái gì đây một cái thư báo vừa bay vút vào phòng qua cánh cửa để mở và đậu trên cái lò nướng bánh mì nấc cục để nghỉ mệt vì vẫn còn rúng động Ông Weasley mở nó ra và đọc to. Cầu tiêu công cộng dội ngược thứ ba được báo cáo tìm thấy ở Berkland Xin vui lòng điều tra ngay tức thì. Ây trời ơi, cái trò này đang trở nên lố bịch đây. Dạ, một cái cầu tiêu dội ngược à? Ông Weasley tỏ ra tư lự. Úi, cái bọn chơi xăm chống mất gồ. Tuần trước đã có hai cái. Một cái xuất hiện ở Wimbledon một cái ở voi và lâu đài khi dân bất vô xã cầu tiêu á thì thay vì mọi thứ trôi xuống cống á thì ai chà chà có thể tưởng tượng ra những dân tội nghiệp này cứ gọi những những những cái thợ cống á bác nghĩ tên của họ là như vậy thì phải con biết đó mấy người sửa ống nước và những cái thứ như là dạ có phải là thợ ống nước không ạ ừ đúng chốc nhưng mà dĩ nhiên họ chỉ thêm điên cái đầu mà thôi bác chỉ mong tóm được kẻ nào đó đã bày ra cái trò này có phải những dũng sĩ về khắc ám sẽ là người bắt chúng không ạ ồ oh, không chuyện này quá ư tầm thường dũng vặt đối với những dũng sĩ về khắc ám đội tuần tra thi hành luật pháp thuật thông thường sẽ lo ờ harry đây là ông perkins một lão pháp sư già trông có vẻ bẽn lẽn nhúng nhường có mái tóc bạc phơ như bông vừa bước vào phòng thở hổn hển Ồ, oh, Anna Thơ ơi. Ông Perkins thốt lên khẩn thiết, không hề ngó Harry tới một cái. Thật <cười> thiệt là cám ơn trời đất à. Tôi đã không biết phải làm gì mới là tốt nhất, là có nên đợi anh ở đây hay không. Tôi vừa mới sai cứu tới nhà anh, nhưng rõ ràng là anh không nhận được. Có một bức thư khẩn mới nhận được, cách đây 10 phút. Ông Whistley nói, Ừ, tôi biết về vụ cầu tiêu dội ngược rồi. Không, không, không. Không phải chuyện cầu tiêu. Mà là vụ tòa xử thằng con trai nhà Tư Họ đã thay đổi giờ giấc và nơi trốn xét xử rồi. Bây giờ, phiên tòa bắt đầu từ 8 giờ sáng. Giờ ở tuốt dưới phòng xử án số 10 cũ. Tuốt ở dưới hả? Ừ, nhưng mà họ nói với tôi. Trà, râu ria quỷ thần ơi. Ông Weasley coi đồng hồ cốt lên một tiếng kêu quốc ức và nhảy ra khỏi ghế. Lẽ lên, Harry! Lẽ ra chúng ta phải có mặt ở đó cách đây 5 phút rồi. Ông Perkins thả người giữa sóng xoài vào mấy cái tủ hồ sơ. Trong khi ông Weasley phóng chạy khỏi văn phòng và Harry cũng co dò dọt theo. Khi hai bác cháu bầm dập chạy qua những ô bàn giấy của các dũng sĩ về khắc ám, Harry đứt hơi hỏi Tại sao họ thay đổi giờ giấc gì bác? Mọi người thò đầu ra khỏi cái ô của mình. Trợn mắt ngó theo hai bác cháu sòng sọc chạy qua. Harry có cảm giác như thể nó đã bỏ sót lại tất cả ruột gan trên bàn giấy của ông Berkins. Bác không có biết. À, nhưng mà nhờ ơn trên mà chúng ta đến đây khá sớm. Chứ nếu không con không đến kịp phiên tòa thì thiệt là tai quả không lường. Ông Weasley ghiềm chân dừng lại bên cạnh mấy cái thang máy và sốt ruột nhấn liên miên vào cái nút xuống. Mau lên nào! Cái thang máy lắc lư hiện ra. Và hai bác cháu hối hả bước vào Mỗi lần thang máy ngừng Ông Weasley lại giận dữ nguyền rủa Và đấm thùm thụp vào cái nút số chín. Ông Weasley tức tối nói Mấy cái phòng xử án đó Không còn xài hàng bao nhiêu năm rồi Bác không thể nghĩ ra Tại sao họ lại sử dụng của con vậy đó Trừ khi Nhưng mà À không Lúc đó Một mũ phù thủy đẩy đà Cầm một cái cốc bốc khoái đi vô thang máy Và ông Weasley không nói nữa tai giọng phụ nữ bình thản vang lên và tấm lưới vàng trượt mở ra cho harry thoáng thấy ở xa xa những bức tượng vàng của bồn phun nước mụ phù thủy đẩy đà bước ra và một lão pháp sư da vàng bủng có một vẻ mặt hết sức thê lương bước vào khi cái thang máy bắt đầu tuột xuống thì lão cất giọng sầu thảm nói chào ông arthur ít khi thấy anh xuống dưới này hả ông wesley nhấp nhổm như đứng trên thang hồng đưa mắt nhìn về phía harry đầy lo lắng ờ có công việc khẩn cấp ông baujean ờ phải rồi dĩ nhiên mà ông baujean khảo sát harry không chớp mắt harry chẳng có cảm xúc nào dành cho lão baujean lúc này nhưng cái nhìn soi mói của lão cũng không làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn giọng phụ nữ thản nhiên vang lên gọn loãng bố báo mật Cửa thang máy vừa cọt kẹt mở ra. Ông Weasley đã hối. Mau lên Harry! Hai bác cháu chạy như bay ngược lên một hành lang hoàn toàn khác với những hành lang khác ở các tầng trên. Các bức tường trống trơn. Không có cửa sổ hay cái cửa cái nào khác ngoại trừ cánh cửa đen phẳng lì ở tận cuối hành lang. Harry tưởng là hai bác cháu sẽ đi qua cánh cửa đó. Nhưng thay vì vậy, ông Weasley nắm lấy cánh tay nó và lôi nó về bên trái. Nơi có một lối đi mở dẫn tới một cái cầu thang. Oisley nhảy xuống hai bậc cầu thang một và bảo Xuống đây, xuống đây. Thang máy cũng không xuống sâu tới tận dưới này. Tại sao họ lại xét xử dưới này chứ? Hai bác cháu xuống tới bậc thang cuối cùng và phóng chạy dọc theo một hành lang nữa. Hành lang này rất giống với hành lang dẫn xuống hầm ngục của thầy Snap ở trường Hogwarts. Tường đá xù xì, đuốc thì bị che bớt. Những cánh cửa mà hai bác cháu vừa qua đây là những cánh cửa nặng ịch, có then cài và có lỗ khóa bằng sắt. Phòng xử án số 10, ta nghĩ là chúng ta gần tới. Đúng rồi. Ông Wesley chúi nhũi khi thăng gấp bên ngoài một cánh cửa đen bám đầy bụi, có một cái ổ khóa bằng sắt khổng lồ. Ông ngã giữa sóng xoài vào bức tường, tai đưa lên níu chặt lên ngực áo của mình. Ông thở hào hển. Chị ngón tay cái về cánh cửa. Vô đi, vô đó đi. Dạ chứ bác không vô với con sao? Không không không không không, bác không được phép, giúp con may mắn. Trái tim Harry đập như trống trận kinh hồn, đẩy trái hầu ở cổ nó lòi ra. Nó hết sức khó khăn nuốt vào, xoay nắm đấm cửa nặng nề bằng sắt, rồi bước vào phòng xử án.